Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của dân chơi thứ thiệt mà gã biết nhiều người chung quanh đang theo dõi Gã rút một điếu gắn lệch trên môi Nheo mắt nhìn đời bằng nửa con người Chưa kịp châm lửa thì một cô gái không biết từ góc nào Tiến lại bên trực, ngồi ghé xuống chiếc ghế bên cạnh và thân tình lên tiếng Anh, em coi anh quen quá à Nhưng mà không nhớ là đã gặp anh ở đâu Trực khoan thai nhét mép <cười> Chắc không phải ở đây vì anh chưa tới đây lần nào Cô gái đặt mấy ngón tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ, cố mò óc tìm xem hình ảnh chợt đã xâm nhập tiềm thức cô từ bao giờ, rồi cô ngẩng lên mở to mắt nhìn trật. "Ố, vậy hả? Ông um, hay à, hay anh là bạn của Hạnh Tung, phải không? Em biết chắc là em có gặp anh rồi á." Chợt đăm đăm ngó cô gái, gã Vân biết mình có giá. Con gái tìm đến làm quen là chuyện bình thường từ ngày chợt về nước, thấy sang bắt quàng làm họ, thói đời có gì lạ những trường hợp này thì có lẽ không đúng. Con nhỏ ngồi biết chữ, mặt hiền như nữ tu, trang phục rất nghiêm chỉnh và phấn son chỉ phớt nhẹ, vừa đủ làm cặp mắt long lanh rẽ ánh đèn màu, trực chỉnh trọng đáp. Ừm, uhm, chắc em lầm rồi. Bởi vì anh là Việt Kiều, anh vừa từ Canada về. Cậu nói hết sức nặng ký làm cô gái xít kêu lên, cô đổi thái độ đan hai bàn tay vào nhau khép nép bảo trực, ố ừ Em xin lỗi anh. Em rất hân hạnh được biết anh. Tại đèn tối quá cho nên em nhìn lầm. Anh đi một mình hay là đi với ai? Anh anh cho phép em ngồi tiếp chuyện anh được không? Trực cười tình. Chính vì thế anh mới đi một mình. Em cũng đi một mình sao? Cô gái chỉ lên sân khấu phân trần. Ừm, em là con gái đi một mình sao được anh? Ông anh của em đánh trống trong ban nhạc cái kia ông ấy cái chú mãi bắt à, phải coi ông mấy biểu diễn. Đó đó đó cái ông đó, cái ông tóc dài đó. Em thì em không có thích đám đông, nhưng mà nể quá thì phải đến. À, anh anh chắc hết em ngồi nhé. Chờ anh của em thôi mà. Nàng hạ giọng nhỏ hẳn xuống. Tại vì ngồi một mình lũ con trẻ cả trơn cứ đến làm quen mệt lắm. Tiếng vỗ tay chung quanh cắt ngang câu chuyện của hai người. Cô ca sĩ nói vài câu công thức Rồi để đáp lại tấm thịnh tình và thể theo lời yêu cầu của quý vị Mặc dù thật sự chẳng có ai yêu cầu Cô hát thêm một bài nữa Tiếng nhạc cha cha sập sình rộn rã Bồi bàn tiến lại đứng bên cạnh Trực hỏi Em uống gì hay là ăn tối luôn với anh nhé Không chờ cô trả lời Trực ngừng lên hỏi nhân viên phục vụ Có thứ gì đặc biệt không Bồi bàn cúi thấp xuống nói Xin ông coi trong thực đơn Cô gái xua tay lia lịa. "Ơ thôi thôi, em em không có ăn uống gì đâu. Mới được quen anh, em không có dám làm phiền anh đâu ạ." Trực bật quẹt nga, soi tờ menu rồi gọi hai đĩa gà roti và chai rượu vang đỏ. Cô gái kêu lên. "Ừ, anh uống một mình nữa nha. Em không có biết uống rượu đâu." Trực cười khinh bạc. "Thứ đó đâu phải là rượu. Nhạt hơn nước lã, nhưng anh ở hải quốc nó quen rồi. Ăn gì cũng phải có rượu hoài. Mà quên Chú chú anh chưa hỏi em tên gì? Dạ, em là Hằng. Trực vỗ ngực. Anh là Trực. Dạ, ừm em nghe nói ở bên Canada người ta uống rượu thay nước phải không anh? Trực gật đầu. Thì dĩ nhiên rồi, xứ lạnh mà, nhà nào cũng có quầy rượu. Đâu có ai uống trà như bên này, uống toàn là whisky thôi. Ừm, tốn tiền chết. Hồi mà ba em còn sống, nhà đại khách cũng toàn là uống rượu Mỹ không à. Trực ngắt lời. Ba em mất lâu chưa? Dạ mới năm ngoái trong trại cải tạo ạ. Trực tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, ba em làm gì mà mà cải tạo lâu thế? Ừm, em cũng chả biết. Ừm, em nghe mẹ nói là hồi đó đó ba em làm tham vụ ngoại giao. Là cái gì thì em cũng không rõ nữa, nhưng mà đi nước ngoài nhiều lắm. Mấy ông anh bà chị em đi học trường Tây hết. Rồi hồi mà sắp giải phóng, ba em không có chịu đi bà em nói là ở nước ngoài nhiều quá rồi bà em chán, bà em không muốn đi. Mà lúc đó thì em mới khoảng chừng 5 6 tuổi, em đâu có biết gì đâu. Ừ thời gian đi nhanh quá anh nhỉ. Giọng nói buồn v vời vợi của Hằng làm trực mắt vui. Con nhỏ mới 20 mấy tuổi mà đã biết than cuộc sống trôi nhanh, còn chực ba mấy mấy tuổi rồi mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì, phải mò về mua chút cảm giác huy hoàng giả tạo giữa một xã hội rách nát. Bồi bàn bưng thức ăn ra, khui chai rượu vang rót vào hai cái ly chân cao, Hằng nhìn Trực lắc đầu. Anh uống giùm cho em nhé, em chịu thôi. Trực nâng cốc và bảo Hằng, ít ra em cũng phải cụng ly với anh chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net